Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng mà cũng có vài làng con nhận thấy cái hiện tượng tâm linh mà con nghĩ không phải ai cũng nhận thấy được. Mặc dù có một chị quen biết của con có thể gọi là cái người mà có được cặp mắt âm dương chỉ có thể nhìn thấy được nha. Và chỉ có nhận định rằng con không phải là người yếu bóng vía. Nhưng mà việc con trải nghiệm mà những câu chuyện con sẽ kể dưới đây đó Phải nói là con rất sợ mà. Hơn hết là sau khi xảy ra nhiều chuyện, thì con mới để ý có một điều nữa. Khi mà con mở hàng à, đi ăn đi uống gì đó, hay mua sắm ở đâu, mà lúc đó người ta đang bán rất ế nha, không có khách vắng khách luôn, thì chỉ cần con bước vào. Có khi con chưa kịp order nữa, u cha nùm nụp nụp nụp khách vào rồi, rồi có khi đông quá con đợi tính tiền mệt nghỉ luôn bác ơi. Và đó là những việc mà con nghĩ nếu những người nặng bóng vía không thể xảy ra đối với họ được. Mà con cũng không hiểu sao, có thể là vô tình, có thể là sự trùng hợp, tự nhiên con vào thì đông khách. Nhưng mà nếu một lần, hai lần không nói, mà hầu như chỗ nào cũng vậy, vắng que à? mà hãy con bước vô. Có khi mới vô order, có khi chưa kịp order, có khi order rồi chờ lấy hàng, thì người ta nồn nụ nộp vô để mà, để mà mua hàng. Trong những câu chuyện ở dưới đây thì con xin đổi ngôi để con à, nghĩ là bác sẽ dễ đọc hơn cho phép con xin được dùng là tôi trong câu chuyện. Và đây là câu chuyện thứ 5. Câu chuyện à, bà Tư, bà Tư kêu cửa con. Chuyện này xảy ra là năm tôi lúc 4 tuổi thì ba mẹ tôi có dọn về căn nhà mà ông nội đã để lại cho ba mẹ tôi ở cùng với Cô em của ông, cái cô em của ông là người mà tôi gọi là bà Tư đó. Như vậy là coi như căn nhà được cho hai gia đình, ba mẹ tôi và cô em của ông. Khi mà sống với bà một thời gian, tôi thì tôi nghĩ bà không có thương tôi. Tôi nghĩ như vậy là tại vì qua những cái thể hiện của bà đối với tôi và tôi đã cảm nhận được như vậy. Còn ở trong thâm tâm bà Tư có thương tôi hay không thì thật sự tôi không có biết. Sở dĩ tôi nói như vậy là tại vì... Khi mà mẹ tôi sinh tôi ở bệnh viện, mẹ tôi kể là bà có lặng lội một mình, bà bắt xe ôm, bà tới. Rồi bà leo lên tận 5 tầng lầu, mà lúc đó bà gần 80 tuổi rồi chứ đâu còn trẻ đâu. Mục đích là gì? Là chỉ để đến phòng bệnh mẹ tôi nằm và... Bảo với mẹ tôi là Tao ra ở để mà nuôi bay nè Thương không? Một bà già 80 tuổi Lặng lội từ xa đến để nói một cái câu Tao ra ở nuôi bay Phải nói lúc đó thì mẹ tôi rất là cảm động Và rất thương bà Tại vì khi đến nơi nghe Mặt bà lúc đó là ửng đỏ hết rồi Mà mẹ tôi thật nói là Mặt bà nghe đỏ ké lên luôn Và mẹ tôi cũng bảo với bà, cô ra chơi với con là được rồi, một chút cô về đi. Ở đây đó có mẹ với mấy đứa em con lo được rồi. Mẹ con thấy thương bà lắm và khuyên bà như vậy. Nhưng có điều khi dọn về ở chung thì bà lúc nào cũng mắng mẹ tôi. Còn đồ ăn mà mẹ tôi chừa cho tôi thì bà lại mang đi cho cháu của bà. Cháu này là cháu họ gì? Thật sự bà. Bà đâu có chồng con gì đâu. Đã vậy nghe, bà cũng hay la tôi lắm. Cho nên, đối với tôi thật sự lúc đó tôi không có tình cảm gì với bà hết. Khi năm tôi lên lớp 5 thì bà bệnh nặng. Nhà tôi thì ba mẹ tôi đi làm từ sáng đến chiều, còn tôi thì đi học bán trú. Tôi cũng ở trường cả ngày, cho nên ở nhà đâu qua chăm sóc. Thế là gia đình mới đưa bà về quê, Nhờ bác mười tôi chăm sóc cho bà. Và thật sự chính bà cũng muốn vậy. Rồi thì chuyện gì đến nó cũng đến. Bà mất. Khi hay tin, ba mẹ tôi tức tốc về quê và để tôi ở nhà một mình một đêm. Tại vì khi về gấp như vậy không chở tôi theo được. Tôi ở nhà một mình. Sáng hôm sau tôi mới được hàng xóm đưa về quê nói là một mình chứ nhưng mà mẹ tôi cũng có nhờ dì tám của tôi ở gần nhà sang ngủ cùng với tôi tối đó thì tôi mơ thấy bà tư tôi thấy mình đang ngồi học ở cái nghe truyện hot nhất tại đọc truyện